Sơn lôi di Di giả Dưỡng dã Quẻ di là tượng cái miệng mở ra Hai hào dương trên và dưới Là hai lạt môi Từ hình thức cái miệng Để ăn uống nuôi dưỡng thân thể Người ta cũng nghĩ qua sự ăn uống nuôi dưỡng tâm hồn Nói chung Di là phép dưỡng sinh Và không đâu bằng được ở đây Ta thấy sự liên lạc giữa vật chất Và tinh thần rất là khít khao Chặt chẽ Người xưa Bên Tây Phương có nói Một thân thể không đau Một tâm hồn không loạn Đó là chân hạnh phúc của đời người Có câu ngạn ngữ Một tâm hồn trong sạch Trong một thể xác thanh khiết Di vì vậy là đạo dưỡng sinh Nghĩa là dưỡng cả hai mặt Vật chất và tinh thần Mà dưỡng tâm là căn bản Của thuật dưỡng sinh của Đông Phương Đạo Học Và một ăn vật chất Cũng ảnh hưởng tinh thần khá quan trọng Tượng quẻ di như đã nói là hình cái miệng ha lớn, hai hàm xương cương ở trên và dưới là hai môi bọc ngoài hai hàm răng cứng. ở giữa miệng là một lỗ trống tượng một cái gì trống không một cái tâm hư tượng của thái âm. Lão tử bảo hư kỳ tâm thực kỳ phúc một bí quyết của thuật dưỡng sinh đã được nội kinh lập thành một bài thơ tứ tuyệt như sau điểm đạm hư vô chân khí tùng chi tinh thần nội thủ bệnh an tùng lai phía trên là quẻ cấn là tịnh nên hàm trên bất động phía dưới là quẻ chấn là động nên hàm dưới máy động thượng chỉ hạ động cái chỗ trống không của quẻ di là tượng cái bao tử ăn uống gì cũng do miệng mà đưa vào bao tử và nhất là khi luyện nội công có công phu nuốt khí vào đan điền Là quan trọng nhất Cũng do miệng hút khí và nút khí Thanh long công Hít khí bằng miệng Và nút khí vào đan điển Từ đó cả Ấn Độ và Trung Hoa Dưỡng sinh học mới có phép tĩnh tọa Ngoài thì im lìm bất động Quẻ cấn ở ngoài ngoại quái Thuộc về bên ngoài Còn trong là một sự chuyển động phi thường Của nội tức tại đan điển Đó là tượng quẻ chấn ở nội quái Ai đã từng tu phép nội tức Sẽ hiểu rõ sức linh diệu của phép dưỡng sinh đặc biệt này. Ba hào quẻ trên của cấn là những món ăn tinh thần như sách vở, báo chí, kinh, truyện đã dùng làm căn bản cho văn hóa, giáo dục. Còn ba hào quẻ chấn của nội quái thuộc về món ăn cho thân xác. Nói chung, quẻ di là những cách dưỡng tâm và dưỡng thân của loài người. Đó là văn minh, là văn hóa, thuật nấu ăn là một hình thức văn hóa cao. Nhân sự quan trọng của các món ăn để di dưỡng tâm thân Một vấn đề khác rất liên quan đến sự dinh dưỡng này Là việc lựa chọn món ăn nào thích hợp cho cả thân xác và tâm hồn Sự ăn uống ảnh hưởng khá mạnh về tư tưởng và tình cảm của ta Nên Phật giáo có đề sướng đến sự liên quan giữa món ăn và việc tu hành Và sướng lên thuyết món ăn nào cũng là món thuốc, xem quẻ vô vọng Một bác sĩ người Nhật tên là Oshawa có phát minh ra một phương pháp ăn uống theo nguyên lý âm dương Đã được cả thế giới công nhận và đang được ảnh trướng khá rộng Xin đọc quẻ vô vọng Ở quẻ vô vọng nơi đại tượng, dịch đề nghị Đau không cần dùng thuốc nhân tạo Hãy để cho sức đề kháng tự nhiên của cơ thể hoạt động cũng trị được Ngày nay, y học Thái Tây cũng đã coi nhiều nhóm nghiên cứu yêu cầu trở về với thuyết tự nhiên này Mà dịch đã để sướng gần 5.000 năm trước đây Đâu phải do ngẫu nhiên Mà dân chúng có thói quen dùng đến yến tiệc Trong các cuộc vui buồn chung Như hôn nhân, tang tế Ngoài những nghi lễ trang nghiêm rất long trọng Hạ người văn minh nhất Cũng tìm nơi đây một cơ hội Để cùng nhau chia sẻ tâm sự hồn nhiên của mình Đầu tiên Là những buổi ăn chung của gia đình Người ta không còn cảm thấy cô đơn Bởi Ngoài những món ăn để bồi dưỡng sức khỏe vật chất, sự an chung trong gia đình gìn giữ con người, thâm tình giữa những gì thân thiết nhất của ta. Cái thói quen tụ hợp nhau chung một buổi ăn, bắt nguồn nơi một đòi hỏi có tính cách thiêng liêng thần thánh, vì nó đòi hỏi nơi ta một sự tế nhị. Người xưa, chê những kẻ ăn mà không biết mùi, thực bất chi kỳ vị, là những con người thu tục. Chỉ nhìn cái việc ăn uống có thể đánh giá được sự cao thấp về văn hóa Cái vui về sự ăn ngon Cần phải có được môi trường thuận tiện Nếu thiếu sự cộng hưởng Sẽ mất gần hết các thú của bữa ăn Cho nên Không có cơ hội nào hay bằng Được cùng bạn yến ẩm Các bậc cao sĩ lách đời Vẫn lấy một bữa ăn thân mật với bạn Làm việc thú nhất trên đời Ngày xưa Bên Á Đông Nếu có uống trà mà không có bạn trà Uống rượu mà không có bạn rượu Thì buổi uống, buổi ăn Như vậy đã mất phần hứng thú của nó Cũng như đọc sách Mà chẳng gặp đặng chi âm chi kỷ Thì đọc sách chỉ đọc nhà mà thôi Tức là đọc sách Cần gặp được người chi kỷ Như Tô Đông Pha mà đọc sách Thích nhất là gặp được Lão Trang Đắc nhất chi kỳ Khả dĩ bất hận Là thế Trừ những bậc thánh Hay hạng người cao sĩ lãnh đời đoạn tục Không gì đau đớn bằng ăn uống Thôi thủi một mình Bạn cơm rượu, bạn rượu thịt Là chỗ thân thiết của thế nhân Tự nhiên là như vậy Cũng như hạng cao nhân Gặp sách hay chẳng bao giờ chịu đọc một mình Đọc quẻ đại xúc Thoán tử Trinh kiết, quan di Tự cầu khẩu thực Thoán chuyện Di, trinh kiết Dưỡng tránh, tắc kết giả, Quan di, quan kỳ sở dưỡng giã Tự cầu khẩu thực Quan kỳ tự dưỡng dã Thiên địa dưỡng vạn vật dã Thánh nhân dưỡng hiền Dĩ cập vạn dân Di chi thời Đại hỉ tai 1. Di trinh kiết Quan di tự cầu khẩu thực 2. Di trinh kiết Là nói chung về tất cả mọi loại cách di dưỡng Như có hai cách nuôi Nuôi theo lẽ tránh Dưỡng tránh thì tốt Di trinh kiết Dưỡng tránh khắc kết sao gọi là tránh là bất tránh tránh có hai nghĩa một là tránh đương là thích đương với thời học dịch phải thật hiểu rõ chữ thời để hành động cho được tắc kỳ chung hai tránh cũng có nghĩa là tự nhiên bởi vậy các món ăn bất cứ thuộc loại nào vật chất hay tinh thần đều phải được thích ứng với hoàn cảnh và hợp với tự nhiên chủ trương này của dịch hiện nay đã được các nước tiên tiến nhất chấp nhận Và đang được bành trướng mạnh mẽ Nhất là theo phép tân dưỡng sinh của bác sĩ Nhật Osawa Trời đất Nhờ đức nguyên của kiền mà sinh ra vạn vật Thiên địa dưỡng vạn vật Bậc thánh nhân cũng do nhìn theo đó Mà lo nuôi dưỡng những bậc hiền tài Hầu về sau này các bậc hiền tài đó Thay mặt thánh nhân mà chăm lo săn sóc thiên hạ. Các bậc hiền tài Được thánh nhân chuyển đạo Sẽ lo giáo dục và nuôi dưỡng tinh thần thiên hạ. Và các tác phẩm của họ lưu lại cho đời từ lâu trên khắp thế giới thánh nhân dưỡng hiền dĩ cập vạn dân những quyển sách tối cổ như dịch kinh và các quyển sách khác do dịch tạo ra đã được phổ cập đến vạn dân công đức thật là vô lượng dưỡng hiển là nuôi dưỡng tinh thần để chúng nhân có thể thành được bậc hiền là một công việc to lớn là sao nhìn lối sở dưỡng và tự dưỡng của mỗi người Ta biết được người ấy là hạ người nào Như Mạnh Tử đã nói Nếu muốn biết người đó là người cao thượng hay không Hãy nhìn cái lối tự nuôi dưỡng của họ thì biết Có lối xem trọng thân thể lớn Đại thể của họ Hay là xem trọng phần hạ tiện Tiểu thể của họ Dưỡng kỳ đại Thể vi đại nhân Dưỡng kỳ tiểu thể Vi tiểu nhân Con người chỉ có hai phần quan trọng Là tinh thần Đại thể Vật chất Tiểu thể, lo nuôi dưỡng phần tinh thần là bậc đại nhân Lo nuôi dưỡng phần vật chất là hạng tiểu nhân Lấy đạo nghĩa mà nuôi dưỡng là nuôi phần tâm hồn Còn lấy chỗ bất nghĩa, bất tránh mà nuôi mình là mình thuộc về hạng tiểu nhân Ôi, chỉ nhìn xem lối sở dưỡng và tự dưỡng của người mà có tiểu nhân, có quân tử thì đạo di quan trọng biết chừng nào Nếu phải đi làm đạo tặc để nuôi thân Làm gian ác để mà nuôi thân Làm châu ngựa để nuôi thân Thế ra chỉ vì một sự nuôi Mà cái chỗ sở dưỡng lại bất tránh Thì ra làm hủy hoại hết cái thiên lương Của trời phú cho Đó là dĩ bất trinh Là hung triệu rồi đó Chú Thích Đọc bài Quy Khứ Lai từ Của Đào Tiểm trong quyển Cái Cười của Thánh Nhân Đào Tiểm Còn có tên là Uyên Minh Cũng có một cuộc đời đặc biệt đã chia làm ba thời kỳ. Một, từ nhỏ đến khoảng 30 tuổi, có hùng tâm tráng trí muốn ra giúp đời, giúp nước, rất khổng minh. Từ 30 đến 40 tuổi, vì nghèo ra làm quan, nhưng vì tính tình cách khiết, không chịu luồn cúi, nên không được nhận chức nào cao, mà cũng không có chức nào lâu. Mới đầu 29 tuổi, làm chức tế tỉ ở Giang Châu, nhưng rồi không bao lâu xin về cày ruộng. Hồi 30 tuổi, Lại ra làm chức quan. Không bao lâu cũng xin về hưu. Lần thứ ba là làm chức tham quân. Đổi qua làm huyện lệnh ở Bành Trạch. Nhân trên quận sai viên đốc hưu. Là một chức lại nhỏ đi thâu thuế. Đến huyện. nha lại chỉnh với ông. Phải đeo đai ấn ra đón. Ông than. Ta có thể nào vì năm đấu gạo. Lương huyện lệnh hồi đó. Mà phải khom lưng ư. Ông liền trả lại áo mạo cho triều đình. Bỏ về vườn. Viết bài Quy Khứ Lai Tử để lại Từ đó về sau Ông luôn luôn từ chối mấy lần được vời Đó là Di Bất Trinh Làm thân châu ngựa mà nuôi thân Không thèm Hết chú thích Đại tượng Sơn Hạ Hữu Lôi Di Quân tử dĩ thận ngôn ngữ Tiết ẩm thực Dưới núi có sấm là Quẻ Di Quân tử theo đó mà cẩn thận lời nói Và biết điều chế sự ăn uống Đó là muốn nói Hay lấy cái tịnh, núi Mà nuôi dưỡng cây động Lời nói xuất phát ra bên ngoài Đó là tượng của quả cấn Trên quả lôi Lấy cái tâm hư, tịnh cực Mà đối phó với cuộc biến động như sấm sét bên ngoài Tức là dĩ bất biến Ứng vạn biến Dĩ hư vô chi tâm nhi Ứng vạn biến chi sự Nhà Phật cũng bảo Dĩ tĩnh tọa nhi ứng vạn biến như lôi Có lẽ cũng thể theo quẻ sơn lôi dị này Đây là cái tánh điểm đạm hư vô của Bậc Thánh Nhân Trước mọi động biến của cuộc đời Một đức lớn nhất của Bậc Thánh Nhân đắc đạo Cái động bên ngoài dễ chi hơn cái động bên trong Là cái động của lòng than danh của mình Thật ngôn ngữ tiết ẩm thực là nguyên tắc căn bản của Thật Dưỡng Sinh Lời nói tự quẻ nộ chấn thì thường dễ bị lôi cuốn Vì tự cao mà ham nói mới thỏa mãn được lòng tự cao tự đại của mình Phép dưỡng sinh huyền ý của Trung Hoa hay Ấn Độ Bao giờ cũng lấy sự tịnh khẩu làm phương pháp để giữ được tịnh tâm Trong lúc họ cấm khẩu Họ không bị một lực lượng nào bắt phải trái ý với ý nghĩ của họ Mà vì chữ lễ bắt buộc họ không nên nói gì đau lòng cho kẻ khác Cho nên lão tử mới nói Lễ giả trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ Nghĩa là lễ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín Và là cái đầu mối của hỗn loạn Lễ phải chăng là một thứ nước sơn giả dối nhất Trong đạo sử thế của nho gia Thuật nói láo cho vui lòng người Đồng thời làm nhẹ nhân phẩm của mình Có sợ mấy con nói dối Giáp nói thật Bất cứ đứng trước hoàn cảnh nào Đó là dụng khí của bậc thánh nhân Tóm lại Sự cấm khẩu của các bậc thánh nhân Là một phương pháp giúp họ Không được nói dối với lòng mình Để giữ lễ với kẻ khác Chỉ mong có một điều Là được nghe lời mình ca tụng họ mà thôi Muốn tập tánh Ăn ngay nói thật Cần phải khởi ngay lúc con người còn đang thơ ấu Tập cho chúng biết Sùng bái sự ngay thẳng cương trực Và biết khinh bỉ sự dối trá Rua bỡ Mỗi một khi ta nói dối Tinh thần ta bị giảm khá nhiều dụng khí Càng nói dối chừng nào Chỉ cái dũng khí của mình càng bị suy nhược chừng nấy. Cho nên Những kẻ ham nói dối Là những con người khiếp nhược Mỗi khi ta nói dối Là mỗi khi ta nuôi dưỡng Di tính hèn nhát tiểu nhân của ta Trong ngũ giới nhà Phật tiểu thừa Cũng lấy sự Cấm vọng ngữ Làm đầu não cho các sự cấm kỵ khác Phải chăng Đó là bước đầu tiên Để đi sâu vào tinh thần độc đáo của Phật Là đại hùng, đại lực của Thích Ca. Nếu không phải vì sợ uy thế của hình phạt hay vì muốn ăn mày ăn xin tình yêu của kẻ khác, hoặc nếu chẳng phải vì muốn ngọt mật chết ruồi, một thứ ám khí để dụ dỗ người vào cạm bẫy của tình thương thì nhất định không còn có cái gì khác bắt ta phải nói dối. Lại còn lấy đó làm khuôn thước để khen tặng người văn minh, có giáo dục tốt, đánh lửa cả mình, cả thiên hạ. Đó là thận ngôn ngữ. Thế còn tiết ẩm thực, lời nói là cái động từ trong ra ngoài, còn sự ăn uống là từ ngoài vào trong. Cả hai động tác đều phải có sự tiết chế cho đúng với tránh chung. Lời nói có chừng mực, thận ngôn ngữ, còn ăn uống cũng phải có chừng mực. Có chừng mực là biết tự trị, tự thắng, biểu hiện của hàng thánh nhân, tri nhân giả trí tự chi giả minh, thắng nhân giả hiệu lực, tự thắng giả cường. chương thứ 33 Đạo Đức Kinh, đó là đặc tính của Thánh Nhân. Thật ngôn ngữ, tiết ẩm thực là việc cần thiết trong đạo dưỡng sinh, di chi đạo. Nói về đạo, Thánh Nhân cũng rất thận trọng về lời nói, vì còn sợ lỡ mà nói ra những lời nói về nhị nguyên mà làm loạn thiên hạ Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Đây là cái họa của lý luận nhị nguyên Bởi vậy Lão Tử mới khuyên Chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi Còn Phật Tổ Như Lai Sau 49 năm dọc dã thuyết pháp lại tuyên bố Từ xưa đến nay ta chưa nói một lời nào Đó là lời nói để giăn đe Cả hai, Lão và Phật Đều đã quá thận trọng về vấn đề ngôn ngữ Đến bảo đừng nói gì cả Thì may ra mới khỏi bị sai lầm Và gieo rắc sự sai lầm Một chữ tiết Là cái hồn của quẻ Di vậy Tiểu tượng Sơ kiểu Xa nhĩ Linh Quy Quan ngã đoá Di hung Tượng viết Quan ngã đoá Di Diệt bất túc quý giá Chú thích Xá là bỏ Linh Quy là con rùa thiêng Đoá là rủ xuống Di là cái cầm cái mép Linh Quy con rùa thiêng Một giống vật không ăn Chỉ nuốt khí mà sống. Nên đạo gia có phép luyện hơi, chỉ hoạt động nơi đan điền gọi là quy tức. Chữ đó là tượng người thấy đồ ăn chỉ thèm nhiều dãi. Hết chú thích. Con Linh Quy là một trong những thứ vật không cần ăn mà sống. Chỉ nuốt khí là đủ sống. tượng một người, đối với bản tánh và địa vị của mình, được sống tự do, độc lập, không cần đến ai khác cả. Vậy mà, nó lại đi từ khức. Thì ân huệ đặc biệt ấy của tạo hóa ban riêng cho nó Để đi thèm ngó kẻ khác Mà nó cho là được nhiều ân huệ của tạo hóa ban cho hơn nó Hào Sơ Kỷ Là hào dương cương đắc tránh Dương cư dương vị Lẽ ra phải có đủ sức thông minh để lo công việc tự dưỡng Như con linh quy kia biết tự nuốt khí mà sống Ai rẻ Sơ Kỷ lại đâm ra mê muộn Nhìn lên trên hào chính ứng của mình là hào đục tứ Tỏ ý thèm muốn Người thèm ăn đến nhiều rãi Đó là thèm thánh nhân vì thế Mới thác lời cho lục tứ khuyên gian sơ rằng Anh đừng có quên Mà bỏ mất chỗ linh thiêng của anh Xã nhĩ Linh quy Nhĩ là anh Đừng nhìn tôi mà thèm thuồng Quan ngã đóa gì Như vậy là xấu hung. Anh sao để bỏ mất phần dương cương của anh Tức là phần tinh thần Để lo nghĩ về phần vật chất Tứ thuộc hào âm của tôi Đó không phải là vật quý đâu Quan ngã đoá di Diệt bất túc quý giã Ở đây tuy là lời của tứ khuyên sơ Mà thực sự cũng là lời khuyên Cho những ai đi cầu Phật bên ngoài Mà quên Phật trong tâm của mình điển linh thiêng của linh quy Chính là cái mà nhà Phật gọi là Phật tánh Phật tánh lạ trang gọi là Thiên chân Trong quyền lục môn thiếu thất Sáu cửa đi vào động thiếu thất của Bồ Đề Đạt Ma Sơ tổ của thiền tông đông độ có câu Tâm tức Phật, Phật tức tâm Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm Nếu biết tâm mình là Phật Ách chẳng nên tìm Phật ngoài tâm Kẻ nào tìm Phật ngoài tâm Kẻ ấy hoàn toàn chẳng biết tâm mình là Phật Ngạn ngữ có câu Ẩm thực chi nhân, tắc nhân tiện Tức là kẻ mê ăn mê uống Là kẻ hạ tiện Ta thấy giá trị rất cao của chữ tiết Là tiết chế Mê ăn mê uống là tham dục của tiểu nhân Cho nên Có thể nói tiết thực là tiết dục Và ăn uống cẩn nhất là có điều độ và thanh đạm, Tiêu chuẩn để có thể phân biệt Kẻ tiểu nhân và người quân tử Chú Thích Đánh giá con người Cổ nhân với đạo di là căn bản Thật ngôn ngữ, tiết ẩm thực Di chi thời Đại hị tai Thật là đá đáo để Hết chú thích Lục lục nhị Điên di Phất kinh vu khiu di Trinh hung Trinh hung hành thất loại dã Theo lệ mỗi người phải tự lo dưỡng Nếu vì có bắt ngược tinh thần đến nỗi Làm một tên ăn mày đi cầu kẻ khác nuôi dưỡng mình Thì tự mình đã ban đứng quyền sống tự do của mình Và biến thành một tên nô lệ Trong những chế độ độc tài mà tất cả việc gì từ sự nuôi dưỡng vật chất đến tinh thần đều tháo khoán hoàn toàn cho chính quyền thì nhân dân trong chế độ đó chỉ là một bầy nô lệ mất cả nhân quyền nhân phẩm. Lục nhị là hào âm nhu không tài tự dưỡng nên phải nhờ đến hai hào dương là hào sơ cửu và thượng cửu lo cho nhị cầu sơ đó là trên đi cầu dưới rất sai lẽ thường rồi lẽ thường thì cha mẹ nuôi con. Chứ có bao giờ con phải nuôi cha mẹ Mẹ cho con bú Mấy đời mà mẹ lại đi bú con Cho nên mới nói Điên di Phật kinh Nghĩa là có lẽ nào lại có sự đảo điên ngang trái Sái với lẽ thường Chú thích Điên là điên đảo Phật là sự ngang trái Kinh là lẽ thường Hết chú thích Theo đạo trời thì việc cha mẹ nuôi con là lẽ thường Là bổn Phật bắt buộc Còn con mà nuôi cha mẹ là vì tình nghĩa Không còn phải là bổn phận Theo nho đạo Thì ân phải đền, nghĩa phải trả Nhưng đối với đạo của trời Thì không còn phải vậy Bởi bất cứ một cái ân nào Khi ban ân là cho ra Chứ không đòi phải trả Tình cha mẹ đối với con Là mối tình thiêng liêng nhất Không có việc nào như trao đổi bán buôn Một cái ân thi thố răng Mà còn nghĩ đến việc trả ân Đó là mất ân rồi Đừng bao giờ đem những gì có tánh cách thiêng liêng Như trời che rất trở Mà làm thành một cuộc buôn may bán đắt Bởi vậy, người xưa thường bảo Thi ân bất cầu báo Đó là làm ân mà kẻ ân là mất ân Như trên đây đã trình bày Nhân cách cao quý nhất của con người Là biết lo tự dưỡng Tự lực cánh sinh Tự tu tự ngộ Tức là khả năng độc lập của những cá nhân tự do Trái lại, nếu mình không sức tự dưỡng Lại đi cầu sự nuôi dưỡng nơi kẻ dưới Thì còn gì là quý Mà cầu nơi kẻ trên Thì lại càng làm mất nhân phẩm của mình thêm Trừ ở chế độ độc tài Bắt buộc dân chúng phải giao Tất cả quyền sống Cho một người hay thiểu số cầm quyền Lục Tam Phật Di Trinh hung Thập niên vật dụng Vô du lợi Tượng Thập niên vật dụng Đạo đại bội giã Hào lục tam là chất âm nhu Bất trung bất tránh Lại ở cuối quẻ nội chấn Tức là cực động Đã là âm nhu bất trung bất tránh Lại háo động Vì ở nội chấn là động cực Nên tam không chịu an phận Thấy đâu có ăn thì nhào càn vô Để mà ăn có Rất xấu xa Trái với chính đạo của di Nên hào tử mới xấu như thế Phật di trinh hung Kết quả chẳng những hung Mà còn bị thêm đạn bội nghĩa là hết sức trái ngược. Số 10 ở đây không có nghĩa là 10 năm, chỉ là con số cuối cùng của một chu kỳ 10 năm. Đó để muốn nói suốt đời bị toàn hung sự. Lục Tứ điên di kiết, hộ thị đam đam, kỳ dục trục chục vô kỵ. Tượng điên di chi kiết, thượng thi quang dạ. Hào Lục Tứ khác xa Hào Lục Nghị, mặc dù Lục nhị có thêm chữ điên di Mà lục tứ cũng có Điên di Tại sao? Bởi nhị thuộc về phần khẩu phúc Nhị cầu sơ là thuộc về phần vật chất Còn tứ cầu sơ Là cầu dưỡng nuôi cho phần đạo đức tinh thần Lục tứ Tuy bản chất âm nhu Nhưng chỗ xử sự thì đắc tránh Là người tốt Đã còn được tín nhiệm của hào lục ngũ Tứ Ứng với sơ Là tự hạ cầu dưỡng ở sơ Sơ rút cho tứ thành công Nên kết quả được tốt Kiết Tứ ở địa vị đại thần cận quân vương Gần như là bậc quân vương Mà lại đi cầu kẻ dưới là sơ Nhưng lại e rằng Lòng tứ lo nghĩ quần cơ Mà thay đổi ý thì uổng Vì sơ có thực tài Nhất dương ở quẻ trấn Tượng một có linh quy Nên hảo từ khuyên tứ chớ mòn lòng Phải hết sức trí tâm Như hổ rình mồi Câu chuyện tứ đi cầu sơ Điển hình là của vua Thành Thang Đi cầu Y Doan Lục Ngũ Phật Kinh Cư Trinh Kiết Bất Khả Thiệp Đại Xuyên Tượng Viết Cư Trinh Chi Kiết Thuận Dĩ Tùng Thượng dã Theo lẽ thường Thì ở thời Di Lục Ngũ phải lo nuôi dưỡng thiên hạ Nhưng vì mình là âm nhu Cho nên không đủ tài để nuôi dưỡng thiên hạ Phải dựa vào hào thượng kiểu Dương Cương Nhờ có người ấy Nuôi mình để giúp cho thiên hạ Hảo thượng cửu là ngôi vị của bậc sư phó Thầy của vua Là hào âm nhu Nhưng vì ở hào trí tôn Nên phải có phận sự nuôi dưỡng nhân dân Vậy mà lại nhờ kẻ khác Phải chắc là trái với lẽ thường Phật kinh Nhờ biết tôn đức cầu hiền Vẫn còn là đạo lý tưởng đương nhiên Cư trinh Và phải hết lòng tin tưởng mới được Ở vào thời buổi gián nguy Chớ tự mình đi vào nơi hiểm nguy Lợi thiệp đại xuyên lời tượng bảo thêm Cư trinh kiết Thuận dĩ tùng thượng giã Muốn được việc Thẻ đích nhất nhất Thuận tùng hào thượng kiểu Thượng kiểu Do di lệ kiết Lợi thiệp đại xuyên Tượng viết Do di lệ kiết Đại hữu khánh giã Thượng kiểu Ở chót vót quẻ di Chính là bậc thầy của vị nguyên thủ Mà vị nguyên thủ phải một lòng tôn trọng Đó là thượng kiểu cả tài đức của mình Và cả thân mạng của mình Mà nuôi dưỡng cả thiên hạ Về hai mặt kinh tế và văn hóa Là một thánh nhân thời di Trách nhiệm vô cùng to lớn Đâu phải ngồi khỏe ăn ngon Mà làm xong được đâu Bởi vậy có lời dăn Lệ nghĩa là phải biết Lo lắng sợ hãi từng giờ Phải thật ý thức giữ mạng quá trọng đại của mình Chẳng những lục ngũ được nhờ Mà cả thiên hạ đều được nhờ Thì Phúc Khánh to lớn biết chừng nào mà kể Trong 6 hào 3 hào dưới thuộc quẻ trấn Nhờ người nuôi dưỡng dù mình nên xấu Còn 3 hào trên Có trách nhiệm nuôi dưỡng người nên tốt Tâm sự của Bậc Thánh Nhân Là dĩ bách tính Tâm vi tâm Lấy điều họa phúc của thiên hạ Là cái họa phúc của mình Luôn luôn nếu thiên hạ có việc lo Thì mình phải lo trước Nếu thiên hạ có sự vui Thì mình vui sau thiên hạ tiên yêu nhi hậu lạc hết, hết quẻ sơn lôi di